Bảo em nói gì bây giờ? Trước đây anh cũng đã biết bất kể chuyện đúng sai. 2 năm vừa rồi tốt nghiệp ở lại trường kết hôn một câu là diễn đạt xong. Bây giờ anh đã trở về rất tốt thật đấy. Em đã không nghĩ được rằng anh đi rồi sẽ có ngày anh quay về. Tương lai ư? Tất cả những chuyện trong tương lai em cũng chẳng biết nữa. Có thể cũng sẽ giống như những ngày bình thường khác. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi thôi, tha hỷ buồn bã, chậm rãi nói hóa ra cuộc đời Cô có thể nói gọn một cách dễ dàng như vậy Anh ta tùy sao Tân Bẩn Dữ hỏi khẽ Ai cơ? Cô Thả Hỷ Em đừng giả ngốc Tân Bẩn Dữ đột nhiên quay người nhìn Thả Hỷ Nét mặt anh không hề để lộ cảm xúc Nhưng mà dường như đang nín thở lắng nghe câu trả lời của cô Thả Hỷ cũng quay sang Phía anh Tân Bẩn Dữ Anh hỏi anh ta là muốn ấm chỉ ai Chồng em mắt Anh ta tên là Trị Vĩ Hàng Là quan chức nhà nước Gia đình cũng không đến nỗi nào, chúng em sống với nhau cũng ổn Chỉ có vậy thôi à? Ừ, không phải Tà Hỷ không muốn nói về con người của Trị Vĩ Hàng Vì cô cũng chẳng nói được gì nữa Cuộc sống hiện tại chẳng có gì đáng nói cả Cô không ấu trị đến nỗi giả bộ hạnh phúc để chọc tức tận mẫn dữ Cũng có thể chưa chắc đã chọc tức được anh mà lại khiến mình trở nên buồn cười Kết hôn có tốt không? Tà Hỷ gật gật đọc Hôn nhân cho cô một mái nhà mặc dù người đó không phải là Tần Mẫn Dữ nhưng mà cô cũng không thể phản bội và nói rằng cuộc hôn nhân không tốt Trị Vĩ Hạng lúc đó đã thu nhận cô chi phối mạnh mẽ đời sống của cô khiến cô bớt đi nhiều những suy nghĩ vớ vẩn và những tâm trạng rối bời trong lòng thả hỷ mối quan hệ của cô với Tần Mẫn Dữ nằm ngoài phạm vi hôn nhân hay nói cách khác bởi vì mối quan hệ đó có trước cuộc hôn nhân của cô vì vậy vị trí của Tần Mẫn Dữ rất siêu nhiên vị trí ở trên cả hôn nhân và phần quan trọng nhất là trong trái tim cô cô cho rằng những việc cô không thể để bụng thì tận mẫn dữ cũng không cần chú ý hơn nữa cô cho rằng hôn nhân sẽ không gây trở ngại gì cho họ điều đó không có nghĩa là cô quá ngây thơ bởi vì trong trái tim cô cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cho dù tận mẫn dữ đang ở đâu mối quan hệ của họ vẫn gắn bó lâu dài trong lòng cô chỉ luôn có hình bóng của anh thôi đừng nói chuyện của em nữa em bây giờ đã trở thành một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn với đóng việc nhà hai năm vừa qua anh sống thế nào đại học Harvard có tốt không à đúng rồi, sao lại quen được với cô giáo ngô thế tận mẫn giữ quay người về tư thế cũ mắt nhìn thẳng về phía trước từ từ lái xe đi cố gắng trả lời thả hỷ một cách ngắn gọn bởi đoạn đường không còn xa nữa Harvard rất tốt, cô hoạch học ở đó một năm, bọn anh kết thúc khoa học cùng một thời gian và cùng về nước Tân Mẫn Dữ cười gượng Nhưng như anh ta cũng cảm thấy mình giống như Thả Hỷ Đều cảm thấy rằng chuyện của mình chẳng có gì đáng để nói cả Về việc lần đầu tiên Tân Mẫn Dữ có mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới Thả Hỷ cứ đắn đo mãi không biết làm thế nào để diễn đạt Hết ý thăm dò và cảnh báo của cô Hai người rất thân thiết đúng không? Cô Giáo Ngô cũng lợi hại lắm đấy Theo em có người nào thông minh lại không lợi hại không? Tân Mẫn Dữ bật cười Anh phát hiện ra Thả Hỷ có ý thù địch gì đó với Ngô hoạch vì vậy cô than thở sau của cô rất kỳ cục có vẻ như muốn, vẽ rắn thêm chân. Tuy nhiên tình ý thù địch đó của Thả Hỷ cuối cùng đã khiến tận mẫn giữ vị cười. Thả Hỷ cứ ngồi yên đó nhìn anh, cô phải cố gắng kiệm nét bản thân để không đưa tay ra chạm vào khuế miệng anh. Từ khi kết hôn Thả Hỷ biết rằng bản thân cô đã vứt bỏ quyền được chờ đợi và cô cũng không còn có cơ hội để ở bên anh. Dù rằng vẫn yêu anh, Cô cũng chỉ có thể mong ngóng mà thôi. Buổi tối Trị Vĩ Hàng tan sở về nhà ngay. Cũng có thể coi là sớm hơn mọi ngày. Ta hỷ lặng lẽ dọn bàn chuẩn bị thức ăn. Cô đang mãi suy nghĩ xem có nên nói với Trị Vĩ Hàng thông tin ngô hoạch sắp đi Bắc Kinh. Phụ nữ vẫn thường như vậy. Với những người cùng cảnh ngộ của mình có tránh khỏi đôi chút đồng cảm. Mặc dù không xác định được giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Việc Ngô Hoạch bị từ chối chính tay cô đã nghe thấy cũng có thể vì bị Triều Vĩ Hàng từ chối mà Ngô Hoạch quyết định ra đi chăng? Thả hỷ, bỗng nhiên lại nghĩ rằng nói thông tin đó ra lẽ nào mình lại không có mua đồ cá nhân sao? Chẳng phải muốn họ về với nhau để mình khôi phục lại danh phận độc thân sao? Tân mứng dữ đã trở về rồi lẽ nào mình lại muốn bắt đầu sự chờ đợi và theo đuổi sao? Thả hỷ lắc đầu cô phải bỏ ngay ý nghĩ vớ vấn này ra khỏi đầu Bỗng nhiên Đầu Thả Hỷ bị tay ai đó chặn giữ lại. Trị Vĩ Hàng đang đứng trước mặt cô, đang nghiêng đầu nghiên cứu bộ dạng của vợ. Đừng lắc đau nữa, anh sắp bị thôi miên rồi đây này. Thả Hỷ muốn gạt tay anh ta ra, nhưng mà Trị Vĩ Hàng lại kéo cô lại gần, ôm chậm lấy cô, hụt lên má cô một cái rồi mới chịu buông tay. Thả Hỷ chạy vào bếp ngay lập tức, đưa tay lên má chùi mạnh. Thực ra môi của Trị Vĩ Hàng rất khô và ẩm, căn bản là chẳng để lại dốt tích gì, nhưng mà theo bản năng Thả hỷ vẫn đưa tay lên chùi Chui xong rồi cô lại đứng ngay ra đó. Cô ghét từ gần gũi của trị vĩ hạng ư. Sao thế? Không ăn cơm mà Giọng nói của trị vĩ hạng vang lên từ phía sau khiến Thả Hỷ giật mình. Tay cô vẫn đang ở vị trí chùi má. Không sao, em lấy thêm cái mùi bút canh. ta Hỷ bớ một cái mùi vòng qua người trị vĩ hạng. Tiến đến ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn. Trị vĩ hạng lại đứng trong bếp hồi lâu rồi mới bước ra cùng ăn cơm. Nếu tay của ta Hỷ đặt lên má miễn cưỡng có thể giải thích rằng cô ấy đang lưu lưới giây phút vừa rồi. Nhưng mà sự kháng cự trong mắt cô ấy lại rất rõ ràng. Tại sao vậy? Chuyện với Ngô Hoạch đã qua lâu rồi. Cho dù chuyện đó mới xảy ra thì Vĩ Hàng vẫn cảm thấy nó chẳng có ảnh hưởng gì lớn đối với vợ chồng của anh. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cô ta Hỷ là người không giấu nổi tâm sự vì vậy Trị Vĩ Hàng cũng không vội hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Anh yên lặng ngồi ăn sau đó vào văn phòng xử lý nốt một số công việc. Dạo này, Tri Vĩ Hàng phải xem xét rất nhiều bản vẽ chuyên ngành, mặc dù bận rộn nhưng mà lại có cảm giác như đang đi học. Cuộc sống xem ra vẫn còn có ý nghĩa. Thả Hỷ bật vô tuyến nằm dài trên sofa dường như đang nghỉ ngợi, nhưng mà cũng chẳng nghĩ được gì. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Cô bèn tắt vô tuyến rồi chuẩn bị đi ngủ. Tri Vĩ Hàng bước ra từ phòng làm việc, nhèo như mắt nhìn Thả Hỷ, ngủ cùng nhé. Thả hỷ đương nhiên hiểu rõ hàm ý câu nói này Một ý nghĩa phản kháng lướt qua trong đầu cô Nhưng mà cô vẫn gật đầu Vào đếch giường Tri Vĩ Hàng giang tay ôm cô vào lòng Một tay khẽ vút ve vỗ về những điểm nhạy cảm trên người thả hỷ Thả hỷ chặn tay Vĩ Hàng lại Không phải thả hỷ không thể đáp ứng nổi Nhưng mà anh ta muốn dở chiêu trò gì vậy Chẳng tha Thôi luôn Cô quả thực không còn tâm trí đâu mà chiều lại anh ta nữa Tri Vĩ Hàng em mệt rồi Thả hỷ quay người định thoát khỏi vòng tay Vĩ Hàng, không ngờ anh ta lại càng ôm cô chặt hơn. Trị Vĩ Hàng dùng môi mình kế vuốt ve vạch tay Thả Hỷ, hôm nay em bận việc gì mà mệt thế? Người Thả Hỷ bỗng cứng đờ một cảm giác bị soi mói vô cùng thảm hại, chẳng bận gì cả, tăng những việc ở trường thôi. Không bận sao lại mệt, Trị Vĩ Hàng vẫn không chịu buông thả. Thả Hỷ bỗng như xoay người lại đối mặt với anh, ghi sát vào người anh ta, gương mặt lên, rồi chui ra khỏi lòng của Trị Vĩ Hàng, Tim gối của mình rồi nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại ngủ. Chỉ mệt thôi, đó chính là biểu hiện phản kháng của Thả Hỷ. Cô hoàn toàn không có cảm thấy rằng hành động vừa rồi của mình có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Trị Vĩ Hàng. Thật ra, Trị Vĩ Hàng cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh cũng không quá chú ý vào việc vừa rồi. Anh đang rất ngạc nhiên, không hiểu trong cái đầu hình trái dưa. Có những cái suy nghĩ đơn giản của Thả Hỷ đang chứa đựng những gì, lại khiến cô thấy úp ức mở mở như vậy nó lại khiến cô có phần thần bí hơn mệt thì cũng không cần phải cây gối cao mà ngủ chứ Tri Vĩ Hàng vẫn muốn chọc ghẹo Thả Hỷ đừng có làm phiền em nữa khi tay của Tri Vĩ Hàng khẽ lùa vào trong tóc cô có ý muốn đùa giỡn một chút Thả Hỷ không chịu được nữa hét toán lên hả anh làm phiền em điều gì em thử nói xem Tri Vĩ Hàng ngồi phát dạy dòng anh ta vẫn bình thường nhưng mà Thả Hỷ biết rằng Vĩ Hàng đang tức giận Thả Hỷ cũng ngồi dậy cuối gầm mặt xuống Trị Vĩ Hàng, anh đừng có tức giận nữa, không phải là anh gây phiền hà mà thật ra trong lòng em đang phiền muộn. Không hiểu tại sao, đối diện với tầng mẫn dữ đối diện với sự trùng phụng. Thả Hỷ không hề muốn khóc nhưng mà lúc này chỉ vì một câu nói của anh lại khiến cô muốn khóc. Phiền muộn cái gì? Thả Hỷ ngực đầu lên, em cũng không thể nói rõ được. Trị Vĩ Hàng, anh đừng hỏi em nữa có được khóc. Trị Vĩ Hàng cũng chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh không biết cuộc hôn nhân của mình ra sao nữa, nếu ngay cả việc chuyện trò bình thường cũng không nói thì có thể níu kéo nữa hay không. Đối với cô Thả Hỷ, anh không hẳn đã đau lòng vì cô nhưng mà chắc chắn có phần thất vọng. Đêm hôm đó Thả Hỷ không biết Trị Vĩ Hàng quay lại phòng ngủ lúc nào, chỉ biết rằng sáng sớm khi mở mắt ra, cô đã thấy anh nằm bên cạnh. Khuôn mặt Trị Vĩ Hàng lúc ngủ say trông thật già dặn, công việc bận rộn gần đây khiến anh hao tổn tâm trí khá nhiều. Mặc dù mới đầu thu, nhiệt độ buổi sáng cũng không lạnh lắm nhưng mà Thả Hỷ vẫn kéo chăn đắp lên cho vĩ Hàng. Cô muốn được anh ngủ thêm một chút. Thả Hỷ xoay đắm cửa định bước ra, chỉ với Hàng liền mở mắt, không phải anh giả vờ ngủ mà lúc Thả Hỷ đắp chăn cho anh. Anh đã cảm nhận được và tỉnh giấc. Đêm qua anh ngồi trong phòng làm việc đọc bản vẽ tài liệu rất lâu, đích khi mệt quá mới trở về phòng ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị Sáng sớm, thả hãy đi mua bánh bao hấp cho bữa sáng Hiệu bánh bao này là hiệu bánh bao gia truyền Nghe nói là kinh doanh hơn 100 năm Mặc dù kinh doanh ở khu chung cư mới Nhưng mà cũng không mở rộng quy mô cửa hàng Vẫn treo khuế biển hiệu cũ Trên khu nhà mới, mỗi ngày cửa hàng đó Chỉ bán khoảng 500 lồng hấp Bán hết thì thôi Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay Duy trì được kiểu kinh doanh gia truyền như vậy Quả là không dễ Vì hạn chế, số lượng bán ra Đến buổi sáng thường không đủ để bán muốn mua được bánh bao đó chắc chắn phải xếp hàng rất lâu. Thả Hỷ lệ mẹ bưng số bánh bao mua được về Cô hy vọng được Trị Vĩ Hàng sẽ thấy được thành ý của cô trong việc xếp hàng mua bánh mà không kỳ kèo chuyện đêm qua. Trị Vĩ Hàng uống một cốc trà, ăn hai cái bánh bao không động đến một thịa cháu rồi cũng đứng dậy. Thả Hỷ vội vàng thu dọn bằng ăn, Trị Vĩ Hàng nhìn cô. Thả Hỷ cảm thấy hơi kỳ cục, tuy nhiên, Trị Vĩ Hèn càng nhìn cô như người ngoài hành tinh Thả Hỷ lại cản tỏ ra bất cần Tự mình gây chuyện lại còn làm ra vẻ Quá nhiên Trị Vĩ Hèn Ôm đóng tài liệu Có vẻ như sắp bước ra khỏi cửa Thả Hỷ cũng chẳng có ý ngăn anh lại Từ sáng tới giờ anh chẳng thèm nói một câu nào cả Không hiểu tại sao Các không khí trầm lặng nặng nề này Lại khiến Thả Hỷ cảm thấy Mình thật thê lương Tận tâm tận lực để làm một người vợ Ít nhất cũng là một người vợ trên danh nghĩa Nhưng mà trong cuộc hôn nhân này Mình đã là một người vợ yên phận ngoan ngoãn Vậy mà quan hệ hai người Đây bị ảnh hưởng bởi một lần từ chối Nghĩ đến đó Thả Hỷ không cảm thấy thê lưng nữa Mà cảm thấy cực kỳ phẫn nộ Triệu Vĩ Hàng anh đúng là cái đồ hẹp hòi chưa kịp qua đại não Con nói đó đã bật ra khỏi miệng Triệu Vĩ Hàn đang mở cửa Nghe thấy vị liền đóng cửa quay lại Anh hẹp hòi gì Thế anh cho rằng không phải như vậy sao Em chẳng qua cũng chỉ là tâm trạng không được vui vẻ Vậy mà mới sáng Anh đã mặc dày mày giận giận dỗi rồi Lại còn bắt người ta tự làm một mình nữa chứ Trị Vĩ Hàng ném đống tài liệu Đang bê trên tay xuống đất Đứng đối diện với thả hỷ Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng Không nhắc đến chuyện đó nữa Dù sao cũng cần phải có sự tự nguyện của cả hai Em buồn bật Em không muốn anh làm phiền em Anh cố gắng im lặng Sao vẫn chưa hài lòng hả Còn nữa Trị Vĩ Hàng chỉ vào đống tài liệu đang nằm dưới đất Hôm nay tài liệu nhiều Anh mang xuống xe trước Tí nữa mới có thể xách túi rác xuống nữa Còn gì dạy bảo nữa không Thả hỷ quay người úp mặt vào cửa Dường như cô không muốn hạ nhiệt trong người Thả hỷ nhắm mắt lại Lần này quá là mất mặt quá Cô xua xua tay biểu thị sẽ tạm biệt Không ngờ lại vỗ trúng vào người trị với hàng Ôi Thả hỷ vội vàng đưa tay xa xa chỗ cô vừa đánh trúc Xin lỗi anh đi nhanh đi Thế còn thái độ công kích của em đâu rồi Ồ cái đó em thu lại rồi Thả hỷ nếu lấy tay anh Vừa rồi cô quá thật hơi mạnh tay Thẹn quá hóa khùng Mà chút phản kháng nhỏ đâm ra lại thất bại thảm hại Cái tên Trị Vĩ Hàng này cũng thật là Chắc biết chút đạo lý cần tha thứ Thì phải tha thứ gì cả Trị Vĩ Hàng lại nhặt cái đống tài liệu Nhớ rớt lên rồi đi xuống cầu thang Theo đánh giá của Thả Hỷ Anh ta rất là đắc ý và hài lòng Thả Hỷ quay vào phòng thấy quần áo Mặt cô vẫn chưa hết đỏ Trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra Chẳng hiểu tại sao Xem ra mình lại sống mặt lần nữa rồi Cố Thả Hỷ Trị Vĩ Hàng đã quay lại đang đứng gọi cô ngoài cửa Ra đây ngay, ra đây ngay. Thả hỷ vớ vội túi sách rồi chạy ra cửa. Em sách túi sát ra đi. Trị Vĩ Hàng vẫn đứng ngoài cửa không định cởi dậy đi vào nhà. Thả hỷ không thèm để ý đến anh vội xỏ dậy bước ra ngoài. Chẳng phải anh định sách sát hay sao? Em xuống trước đây anh. Sau đó Dương Dương tự đắc đi xuống lầu. Thực ra Thả hỷ cũng không chú ý. Trước mặt Trị Vĩ Hàng, cô đang lộ ra tính cách trẻ con. Rất thích truy đùa của Trị Vĩ Hàng nhưng mà không để gây ảnh hưởng gì đến ai người. Tuy nhiên sự việc không đúng như suy nghĩ của Thả Hỷ. Cô vốn cho rằng chuyện đêm đó chỉ là một cơn sóng nhỏ. Từ sau hôm đó, Thả Hỷ cảm thấy trị vị hàng ngày càng lạnh nhạt với cô. Hai người, sự lạnh lẽo đó ngày càng trở nên xa cách. Vốn dĩ tâm trí Thả Hỷ ít nhiều cũng bị phân chia trong ký ức về tầng mẫn dữ. Tuy nhiên, người hàng ngày sống bên cạnh cô bắt đầu trở nên không tâm đầu ý hợp. Dù là người đần độn đến mấy cũng sẽ nhận thấy điều đó. Thả Hỷ mệt mỏi buông đổ xuống. Cô chẳng muốn ăn chút nào Cả 2 tháng nay Không một hôm nào Trị Vĩ Hàng về nhà ăn cơm tối Giữa hai người bọn họ Đừng nhắc đến việc nói chuyện Ngay cả những câu mệnh lệnh của Trị Vĩ Hàn cũng không còn Có thể coi là anh bận Nhưng mà khi đêm xuống Họ nằm chút giường mà không khí vẫn lạnh lẽo như vậy Còn về tân bấn dữ Cuộc sống bây giờ không giống như thời đại học Anh không thể ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô Vì vậy sự kích động nhất thời Cũng dần dần phai đi Từ sau khi gặp cô Cô và anh cũng chỉ gặp nhau thêm vài lần, nhưng mà những lần ấy đều đi cùng với đám bạn học. Đình chỉ tốt liên tục đưa ánh mắt cảnh giới Thả Hỷ, ngăn, không để cô có cơ hội phạm sai lầm. Thả Hỷ cũng không chủ động tìm cơ hội để gặp riêng anh. Cô ngồi với đám bạn học, nghe bọn họ nói chuyện mà cảm thấy yên lòng. Với tư cách là bạn học kim bạn tốt của anh, Thả Hỷ đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Đêm xuống cô giả vờ trằn trọc Rồi vô tình lật người nằm ngã vào trị vĩ hàng Các người cô gần như nằm gọn vào trong lòng anh Nhưng mà anh ta chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra Xoay người quay lưng về phía cô rồi ngủ Vài lần như vậy Thả Hỷ cũng phát cáu lịch Cứ cho là cô sai trước đi Nhưng mà ai cũng có lúc tâm trạng bất ổn chứ Cái tên trị vĩ hàng này Quả thật là bắt nạt người quá đáng Cô đã toàn tâm toàn ý lầm lành như thế Mà vẫn không hít giận Vì vậy cuộc hôn nhân của bọn họ Trong thời gian này lại rơi vào thời kỳ băng giá Mỗi buổi tối hai người nằm ngủ hai góc Dường như họ đang tồn tại Một khoảng cách vô hình nào đó Thả hỷ không ngủ được à Đến chỉ túc nhìn bộ dáng tiểu tụy của thả hỷ Mà cảm thấy không an tâm À dạo này thường xuyên phải mất ngủ Không ngủ được thì cứ hay trở mình Đã tự nhủ không được trở mình Nhưng mà vẫn cứ lật đi lật lại Như thế lại càng khó ngủ Thả hỷ sầu sỉ Mất ngủ là một sự đầy đọa tinh thần lâu dài Cô cứ lo trở mình sẽ ảnh hưởng Tới giấc ngủ của triệu vĩ hạng Cô không muốn, cho anh biết cô không ngủ được Cố gắng đợi anh trở mình Rồi mới xoay người theo Đình chỉ túc câu mày Cố thả hỷ, cậu mất ngủ vì ai thế Đừng nói với tớ là vì tầng mẫn dữ đấy nhé Thả hỷ vội xua tay Động tác mạnh tới nổi Làm đổ cả cốc nước trước mặt Cô vội vội vàng vàng nhặt cốc nước lên Đình chỉ túc, cậu đừng có coi thường tớ nhé Giữa bọn tớ chẳng có chuyện gì xảy ra cả Làm sao có thể mất ngủ Vì anh ta cơ đấy Tớ coi thường cậu Cậu bảo tớ phải nói gì đây chứ Tớ chỉ sợ cô ta vừa về nước Cậu lại bị mê hoặc luôn Trước đây tụi mình còn trẻ Cứ cho là cậu làm theo sự rồ dại của tuổi trẻ Yêu như thế nào ấm ức như thế nào Cũng không cho là quá đáng Nhưng bây giờ thả hỷ Danh nghĩa là cô gái đã có chồng không phải là quan trọng nhất Điều quan trọng nhất là tần mững giữ Từ trước tới giờ không hề có thái độ rõ ràng với cậu Nếu mà cậu cứ mù quán đi theo tình yêu đó Cậu chỉ làm tổn thương Các cuộc đời mình mà thôi Lần này quá thật là không phải vì anh ấy Thả hỷ cũng có phần hoang mang Cô muốn tìm một người để tâm sự Cô không phải là người có thể sống lạc quan vui vẻ Trong một cái không khí yên lặng u út đó Là trị Vĩ Hàn Là tớ không biết tình trạng của bọn tớ giờ đây Có phải là chiến tranh lạnh hay không Anh ta đối với tớ không mặn mà cũng không lạnh nhạt Giữa bọn tớ không hề có sự giao lưu Ngay cả sự giao lưu cơ bản cũng không có Đình chỉ tốt nhìn hả hỷ Có biết nguyên nhân không thả hỷ gật độ thật ra cũng chỉ là một lần cãi nhau nhỏ Ừ tới từ chối anh ta một lần chỉ một lần thôi thật đấy gia đình chị túc cũng giàu rỉ vào đậ bức tay còn có muốn cải thiện tình hình này không Bây giờ không nói đến chuyện ai đúng ai xa chúng ta hãy nói xem cậu có muốn tiếp tục nữa hay không thôi còn phải có một thái độ rõ ràng thì chúng ta mới nghĩ cách giải quyết được thả hỷ lắc lắc độc chị túc Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ đã cố gắng rồi nhưng mà anh ta chẳng có phản ứng gì cả. Tớ thấy rằng chuyện đã xảy ra không đáng để anh ta phải vật ý lâu như vậy. Đã hai tháng rồi không thèm để ý đến tớ. Bây giờ tớ rất sợ về nhà, về nhà cũng chỉ có một mình thà đi lang thang trên đường. Còn hơn, chắc là tầng mẫn dữ đã làm rối trí cậu. Cậu mới bắt sai lầm với anh ta, đinh chỉ tốt chỉ diễn đạt, phán đoán của mình. Ban đầu... Cũng có thể là cho là vậy Nhưng mà tình trạng hiện tại tớ khiến cảm thấy cuộc sống của tớ như một chuyện cười Sự tồn tại của tớ đối với cuộc hôn nhân này Với cái nhà này Với chị với hàng đều chẳng đáng kể gì Anh ta hoàn toàn có thể coi tớ như vô hình Cho dù trước đó có phải là lỗi của tớ hay không Nhưng mà anh ta vẫn đối xử với tớ như vậy Chẳng lẽ là đúng sao Liệu có phải là do người phụ nữ kia không Đình chỉ túc chỉ một lát rồi mới quyết định Nói ra điều đó Dù sau đây cũng là chuyện của Thả Hỷ, cô cũng chẳng cần kiên kỵ gì cả. Không phải đâu, cô ấy đi Bắc Kinh rồi, không ở thành phố này. Nhìn vẻ tinh chắc của Thả Hỷ, Đinh Duy Túc cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Vấn đề phát sinh ở đâu thì giải quyết ở đó. Hai người mới kết hôn chưa được bao lâu, làm gì đã đến mức phải nghiêm trọng lắm. Thả Hỷ, không phải là tớ lên án cậu đâu. Nhưng mà nếu cậu chỉ vì quan tâm đến trị vĩ hàn bằng một nửa sự quan tâm đến người đó, thì mối quan hệ của cậu và anh ta cũng không đến nỗi nào. Cậu không thể làm như thế được Hay là cậu không muốn làm thế sao Thả hỷ uống một ngụm Coca-Cola Đây là lần đầu tiên Cô nói chuyện với chị Túc Về tình cảm của mình Hồi đó chỉ cảm thấy yêu là hạnh phúc Không hề nghĩ đến chuyện được báo đáp Nếu bị từ chối Mình cũng chỉ cho rằng Mình không đủ hấp dẫn Mình không phải là người mà anh ấy cần Nhưng mà còn khi kết hôn Nó đòi hỏi sự cân bằng Nếu chủ động quan tâm Sợ lại rằng vẻ hổ thành chó Chỉ khiến người ta ghét thêm thôi. Thả hỷ, có quá thật là thay đổi nhiều quá. Thả hỷ của thời đại học, trước bao ánh mắt gầm ngó vẫn vô tư lự. Giờ đây lại thu tay thu chân, nhìn trước ngó sau thế này. Thả hỷ biết đình trị Túc đang lo lắng cho mình. Cô ấy chưa chắc để hiểu hết nỗi lòng của cô. Vì vậy cô cũng không muốn tranh luận nhiều. Lẽ nào thả hỷ lại không muốn hồ hởi hơn sao? Tuy nhiên, biểu hiện gần đây của trị Vĩ Hàng lại khiến cô chẳng còn cách nào. Bây giờ muốn cô toàn tâm toàn ý định nọt trị Vĩ Hàn Cô cũng còn phải xem cô có muốn hay không nữa. Định trị túc không lay chuyển được Thả Hỷ cuối cùng đành phải kê cho cô một đơn thuốc ngủ. Hôm đó Trị Vĩ Hàng bước vào phòng. Đúng lúc Thả Hỷ đang uống thuốc. Ban đầu anh không bị hiện gì mừng sau đó cầm lò thuốc lên xem. Tối đến Thả Hỷ ngủ không say. Điều đó anh có biết. Chỉ có điều anh không nghĩ rằng chuyện đó là nghiêm trọng đến mức độ phải uống thuốc ngủ. Anh thấy rằng Bình có trách nhiệm nói chuyện này với cô. Theo Trị Vĩ Hàng, quá lạm dụng thuốc cũng giống như hút thuốc viện. Chỉ có điều hàm lượng khác nhau mà thôi. Thả hỷ, em lại đây một chút. Khó khăn lắm mới có hôm trị vị hàng về sớm như hôm nay. Thả hỷ mãi bận rộn trong nhà bếp. Anh thay quần áo xong liền gọi cô và nói chuyện. Đợi thả hỷ ngồi xuống ghế trị vị hàng mới dơ loại thuốc. Dạo này em liên tục uống thuốc sao? Thả hỷ chỉ ngồi cỏ hai tay vào nhau. Anh ta trong lòng chẳng tán động bây giờ đã biết mở miệng hỏi mình rồi đây. Sao trước đây không nghe không hỏi gì thế chứ? Anh biết có thể là việc gì đó mà tâm trạng em không vui. Anh đã cố gắng để em có đủ thời gian và không gian để tự điều chỉnh bản thân rút cuộc thì em sao? Có khi nói ra biết đâu anh lại giúp được, không nên chỉ dựa vào thuốc ngủ để ru ngủ. Đó là việc của em, Thái Hỷ trả lời với vẻ đầy ấm ức. Đúng, đó là việc của em. Anh cứ biết rằng anh hơi nhiều chuyện, tuy nhiên, buồn phiền. Tới tận phải dùng thuốc ngủ, anh cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng, em cần phải nói với anh. Trị Vĩ Hàng càng nói như vậy tha Hỷ là càng ngại ngùng Không muốn nói mình mất ngủ là vì anh ta Em chẳng có việc gì cả Chẳng qua chỉ là do Anh ấy to quá em ngủ không được Trong lúc bí bách tha Hỷ nghĩ đại một cái cớ Nói xong cô lại cảm thấy ân hận Tất nhiên Trị Vĩ Hàng hiểu ngay hàm ý Của hai con nói đó Có phải em ám chỉ rằng Muốn anh ngủ bên ngoài phòng khách đúng không Không đợi Thả Hỷ trả lời Trị Vĩ Hàng bỗng nhiên đứng vắt dậy Em quả lỡ khiếp người quá đáng Em xem Để em tự do lâu như vậy Thế mà em cũng chẳng thèm coi anh ra gì Trị Vĩ Hàng lao tới chỗ ta Hỷ ta Hỷ chỉ kịp bớp lọ thuốc trên bàn ra chống đỡ Trị Vĩ Hàng đưa tay gọt lọ thuốc Túc chặt cô áo của Thả Hỷ Chẳng biết đúng sai gì cả Mặc dù cũng hơi chuột dạ Khi thấy Trị Vĩ Hàng nổi cấu Tuy nhiên Thả Hỷ vẫn ngang bứng cãi lại một câu Còn anh thì lúc nào cũng cho mình là đúng Xem ra phải dạy cái cô gái này một bài học mới được Không đến lực anh dạy bảo tôi Trị V Cô Thả Hỷ nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỉ Thả Hỷ không muốn khiêu khích thêm Nhưng mà thấy Tri Vĩ Hàng cuốn người xuống Cô lại ngồi ngay ra Bộ đưa tay lên bịt miệng lại Tri Vĩ Hàng ghét sát và Thả Hỷ Cuốn đầu xuống cố kiệm nén những tổn thương Khi bị từ chối Chỉ thì thầm bên tay cô Cô Thả Hỷ Anh hy vọng cuộc hôn nhân của mình luôn lành mạnh Vợ của mình luôn lành mạnh Cả tâm hồn và thể xác Sau đó định buông cô ra rồi đứng lên Lần này thì Thả Hỷ không kịp phản bác Cô mơ hồ nhận ra rằng Nếu lần này mình lại đẩy anh ta ra Mặc kệ anh ta bỏ đi Giữa bọn họ sẽ mãi mãi tồn tại một hố sau ngăn cách Cô đưa tay ra ôm lấy Trị Vĩ Hàng Ngã người về phía anh Kích thích cho anh dẫn tới Được không Đôi môi Trị Vĩ Hàn đang mãi miết trên người cô Chuẩn bị sẵn sàng chưa Thả Hỷ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Trị Vĩ Hàng Ngay lúc gục đầu vào vai anh Đừng hỏi nữa Không phải Thả Hỷ xấu hổ hay trong lòng đang phiền muộn Chỉ là trong những trường hợp như vậy Cô quả thật không biết thể hiện như thế nào Trước một người trị vĩ Hàn Đang bị kích thích và đam mê kia Buổi tối hôm đó chẳng biết đã tiêu tốn bao nhiêu năng lượng Quả thật rất mệt Hay là vị cuối cùng cũng đã phá vỡ Được tặng băng chiến tranh lạnh mấy ngày nay Trong lòng liền cảm thấy yên ổn Thả Hỷ rửa ráy qua là một chút rồi vào ngủ luôn Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ nhìn thấy Trị Vĩ Hàng đang đứng cuối giường lau tóc. Dường như anh đang nói câu gì đó. Cô ta Hỷ cố giữ cho mình tỉnh táo một chút, nhưng mà cũng không được rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Này, tối qua, anh nói với em câu gì vậy? Sáng sớm vừa ngủ dậy Thả Hỷ vội quay sang hỏi Trị Vĩ Hàng. Câu nào? Trị Vĩ Hàng vừa thức giấc có vẻ như đang không hiểu chuyện gì. Thì lúc em đang chuẩn bị ngủ đó, anh đứng ở phía cuối giường ấy. Trị Vĩ Hàng đưa tay nghịch nghịch mái tóc của Thả Hỷ Anh hỏi sao em lại cười Thật ra lúc đó Trị Vĩ Hàng đã hỏi tha Hỷ Rằng có thích như vậy không Sao lại cười tươi như vậy Tuy nhiên cung cách đó không hợp với tình thình hiện tại Vì vậy anh bày nghĩ ra một câu khác để thay vào Em cười à Thả Hỷ ngồi nhộm dậy Bột gọn mái tóc bị Trị Vĩ Hàng nghịch rối tung Cô lại ngồi thần rắc Chẳng có gì đáng để cười mà Trị về hàng không để ý đến thả hỷ nữa Anh ra khỏi giường bước vào nhà tắm Để em đi trước Em còn phải nấu ăn sáng Thả hỷ vội vàng đuổi theo Vừa đưa tay mở cửa nhà tắm Đúng lúc trị về hàng đang cởi quần Thả hỷ kêu lên một tiếng rồi lui ra Đừng vội trách cô động tí đã hoàn hồn Bình thường Khi ở nhà trị về hàng rất chú ý tới chuyện ăn mặc Thường không để tha hỷ cảm thấy có điều gì bất tiện Để em ra nhà vệ sinh Ở phòng khách bay Thả hỷ bực bội đi ra Bốn dĩ cũng chỉ có hai người Có gì đâu mà phải tranh giành cơ chứ Chỉ có điều trong lúc đánh răng Nghĩ đến bộ dạng của Triệu Vĩ Hèn Lúc đó cũng giật mình Lúng túng không biết phải làm gì Thả Hỷ lại cảm thấy buồn cười Cô cứ đứng đó cười một mình hồi lâu Mới trở vào nhà bếp Vừa bước chân vào qua Rất nhiều giáo viên nhìn thấy Thả Hỷ đều hỏi Tiểu cố có chuyện gì vui vẻ thế Cô dơ gương mặt tự soi Cảm thấy vẻ hồi hởi tràn ngập đầy khuôn mặt của mình Nhận định là cô giáo cố đang yêu rồi, một sinh viên vừa bước vào văn phòng qua, mạnh bạo phát đoán. Thả Hỷ tự soi gương của mình. Khi yêu khuôn mặt sẽ có biểu hiện như vậy sao? Cô quả thật cũng không biết nữa, trước đây, khi còn ở bên tầng Mẫn Dữ, ngày nào dường như cũng rất bận rộn, tất cả mọi người chú ý để tập trung vào anh. Khi mà tầng Mẫn Dữ không bình luận gì về vẻ ngoài của cô, Tha Hỷ cũng không cần phải chú ý đến bề ngoài của mình nữa. Chính vì thế bộ dạng của cô lúc bấy giờ như thế nào, Tha Hỷ cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên Từng điệu bộ cử chỉ của tầng mẫn giữ lúc bấy giờ vẫn in sâu vào trong tâm trí cô. Nếu nói rằng tình yêu có thể đem lại nụ cười thì bây giờ Thả Hỷ hoàn toàn có thể tin rằng tầng mẫn giữ quá thật không có chút tình cảm đặc biệt nào đối với cô. Trong trí nhớ của Thả Hỷ tất cả những giây phút sung sướng nhất của anh đều xuất phát từ thành tích của anh có thể chỉ có sự chinh phục mới có thể đem đến cho anh niềm vui. Còn cô... Cứu Thả Hỷ hiển nhiên không phải là đối tượng cần chinh phục của anh, tuy nhiên không phải chỉ có tình yêu mới có thể mang lại tiếng cười. Thả Hỷ tinh nghịch lè lưỡi, lúc lắc cái đầu, khẽ tự trên mình trước gương. Tiếng chuồng điện thoại di động văng lên. Màn hình hiện ra dòng chữ Đinh Chị Túc. Chị Túc, sao gọi đến sớm thế? Cậu có cách nào liên lạc được với người nhà của tầng mẫn giữ không? Có chuyện gì à? Thả Hỷ cảm thấy giọng điệu của Đinh Chị Túc có vẻ gấp gáp Điều này rất hiếm khi xảy ra Cậu ấy đến bệnh viện cấp cứu sốt cao Phán đoán ban đầu là viêm ruột thừa Cần phải tiến hành phẫu thuật ngay Cần liên lạc gấp với người thân Tớ sẽ gọi ngay tới nhà anh ấy Thả hỷ tắt điện thoại sau đó gọi ngay tới nhà tầng mẫn giữ Thả hỷ thậm chí còn nhớ số điện thoại của nhà tầng mẫn giữ Hơn cả số nhà của mình Mặc dù trước đây Không hay gọi cho anh Mà những lúc cô nhấc điện thoại lên Muốn gọi cho anh ta lại không dám Số điện thoại của anh ta và số di động của anh ta Đã được cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần Phía nhà tầng mẫn giữ Chương điện thoại cơ mãi mà không có người nhấc máy Chỉ túc, nhà anh ấy không có ai ở nhà Bây giờ phải làm thế nào Tình trạng không được tốt lắm Đứa không bổ ngay e rằng Chỗ viêm sẽ bị vỡ ra Đích chỉ túc cũng bắt đầu hoang mang Cậu ấy có họ hàng nào khác không Ừ, có, nhưng mà tớ phải đến tận nhà tìm Tớ không có số điện thoại của họ Anh ấy tự ký tên không được sao Theo quy định thì không được Cậu đưa điện thoại cho Tần Mẫn Dữ đi Thả Hỷ cũng không còn cách nào khác Để tớ thử hỏi anh ấy xem Một lắc sau Thả Hỷ hả? tiếng có Tần Mẫn Dữ trong điện thoại Chú Tần và cô Dương đi đâu vậy? Bố mẹ về quê chúc thọ ông chú họ Còn những người khác cũng đi cùng mà ta Hỷ không cần nghe Tần Mẫn Dữ trả lời cũng tự đoán ra mấy người họ hàng anh ta cũng đi về quê rồi Thế còn Tiểu Thiên đâu? Tiểu Thiên là em họ của Tần Mẫn Dữ hồi nhỏ Bọn họ cũng thường chơi với nhau Anh không có số điện thoại của chú ấy bây giờ, chắc cũng đang đi làm. Em sẽ gọi xe đến đó ngay anh đợi em nhé. ta Hỷ chạy vội tới phòng chủ nhiệm Khoa xin nghỉ với lý do nhà có người bệnh rồi bắt xe tới thẳng bệnh viện. Mặc dù đoạn đường từ trường Thả Hỷ tới bệnh viện chỉ cách vài chuyến xe buýt nhưng mà suốt chặn đường, ruột gan của cô như có lửa đốt vậy. Lúc xuống xe còn cuốn quýt tới độ quên cả trả tiền xe. Đình chỉ túc đứng đợi Thả Hỷ trước cửa phòng cấp cứu chứng kiến cảnh đó đành phải trả tiền taxi cho thả hỷ cố thả hỷ cậu đừng có chạy nhanh như thế chị Túc lôi tay thả hỷ chẳng biết chỗ nào mà cứ chạy lung tung cậu ấy đang phải làm xét nghiệm có kết quả xét nghiệm thì mới tiến hành phẫu thuật được thế ai ký tên đồng ý phẫu thuật vậy nếu không có người thân nào bên cạnh thì cậu phải tự ký đấy dù sao thì cậu vẫn là tỉnh táo đình chị Túc cũng đang đau đỏ dù thế nào vẫn là phẫu thuật cũng có phần nguy hiểm a ta Hỷ bỗng nhảy dựng lên Tớ đi rút tiền tân mướn giữ Chắc cũng không đem nhiều tiền bên mình Còn phải đóng viện phí nữa chứ Đình chỉ túc kéo Thả Hỷ Vì đó hoàn thành trong ngày hôm nay là được Cậu cho rằng bệnh viện chúng tớ Hay ức hiếp bệnh nhân lắm mà Chẳng có chút châm trước hay sao ta Hỷ gợt gợt đọt, đúng rồi Cậu cũng được coi là nửa thành viên của bệnh viện Sao là chỉ một nửa thôi Vì cậu đang trong thời kỳ thực tập mà tính tới thời gian Làm việc thì mới chỉ được tính là một nửa thành viên của bệnh viện thôi Thả hỷ nói liền một chập Dường như không muốn dừng lại Có thể nói như thế Cô mới đỡ cảm thấy lo lắng Lúc đó tầng mẫn giữ được nữ hộ lý đẩy xe ra Thả hỷ vừa lao đến bên anh Nóng lấy tay anh một cách tự nhiên Một tay khác sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể Tráng anh nóng như hòn thang vậy Một tay tầng mẫn giữ đang ấn ấn vào trong vùng bụng Em đến rồi à Không kìm làm được thả hỷ bỗng dưng bật cốc Ăn sốt mấy ngày rồi Sao đến như vậy mới đến bệnh viện chứ? Thôi, cậu ấy đừng có hỏi nữa, ban nãy bác sĩ đã hỏi nhiều rồi, Lát nữa tất sẽ nói cho cậu hiểu." Linh chỉ thúc đưa họ vào phòng bệnh của bệnh viện. "Bác sĩ Vương, người thân của anh ấy đều không có nhà, xem ra chỉ có thể để ấy tự ký tên, bác sĩ xem có được không ạ?" Cô nói rõ cho cậu ấy biết nguy hiểm, những sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra trong khi phẫu thuật, tôi đi chuẩn bị, khi nào có kết quả xét nghiệm, cần ngay đến phòng mổ cho tôi nhé về bác sĩ khoảng 40 tuổi này nói xong bên đứng dậy trước khi đi còn vỗ vỗ và lưng của thả hỷ. cái cô bé này sao lại ngốc ngách như thế không sao đọc những cao phẫi thuật như thế này mỗi ngày có khoảng đến 8 đến 10k đi chứ bây giờ các trung tâm y tế huyện còn làm được đứa mà thảỷ cũng cảm thấy hơi xấu hổ ngoài việc khóc ra cô cũng chẳng làm được việc gì cả cô nói một cách ngắt quạt bác sĩ Mong bác sĩ đừng coi là chuyện nhỏ Tất cả chỉ trong cậy với bác sĩ thôi à Mong bác sĩ chú ý cho Đến khi tầng mẫn dữ chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật Thả hỷ lần có ý nghĩa thay đổi Chị Túc không được mổ Không mổ có được không Có thể tiêm cho đỡ viêm được không Cuối cùng thì tầng mẫn dữ cũng phải mở miệng Cố thả hỷ Em cứ ngồi đó chờ đi Lát nữa anh sẽ ra ngay thôi mà Đình chị Túc cũng ai ngủi cô Chắc chắn không có chuyện gì đâu Tớ từng mổ những ca như thế này rồi Cậu ấy đang sốt rất cao chắc chắn Chỗ viêm cũng rất đau Không trị hoãn được nữa đâu Cậu đi rút tiền rồi làm thủ tục nhập viện đi Làm thủ tục xong thì cậu ấy cũng được đưa ra rồi Ừ Nhìn tần mẫn dữ bị đẩy đi Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại Thả hỷ lại thổn thức khóc Cô cũng muốn làm theo lời dặn của chị Túc Nhưng mà hai chân cô cứ mềm nhũng đi Chẳng còn chút sức lực nào cả Tần mẫn dữ cũng chẳng còn sức lực để nói chuyện nhiều Ngày hôm qua bụng bắt đầu đâu cho đến bây giờ vẫn chưa ăn uống gì cả. Thế anh cần em giúp gì không? Tần Mẫn Dữ muốn lắc đầu, nói rằng không cần gì cả nhưng mà lại sợ. Nếu mình làm như vậy, cô ấy quả thật sẽ nghe theo và đi khỏi đó. Em cứ ngồi đó đi. Thả hỷ, dùng đôi tay ấm nóng của mình bao bọc lấy tay của Tần Mẫn Dữ. Được rồi, nhưng lúc còn chưa đau, anh cố ngủ một chút đi. Tần Mẫn Dữ muốn nói rằng anh không buồn ngủ nhưng mà không biết là do thuốc hay do bản thân quá mệt. Anh chỉ nhắm mắt một lát rồi đã ngủ say Thả hỷ Nhìn thấy chị Túc Cô biết rằng chị Túc chẳng qua cũng chửi muốn cô Bớt căng thẳng nên mới nói đùa thôi Nhưng mà thả hỷ quả thật không cười nổi Chị Túc nếu phải đến nhà tăng lễ tới Đó có khi lại chẳng khóc được đâu Tận mắt chứng kiến anh ấy như vậy Tớ quả thật không chịu nổi Hai mắt thả hỷ lại bắt đầu đỏ lên Đinh chị Túc vợ nói ăn nhanh lên đi Ăn xong còn quay lại chăm sóc cho cậu ấy Ăn xong con quay lại chăm sóc cho cậu ấy À đúng rồi Có cần tới thuê người một người phục vụ không Một mình cậu đám đương được không Lại cũng không tiện nữa Người nhà cậu vẫn chưa liên lạc được À đúng rồi để tớ báo cho trình Hiểu Khánh Xem cô ấy có thể giúp một tay không Thả hỷ vô cùng ngạc nhiên Hai người vẫn liên lạc ngầm với nhau à Làm gì có chẳng phải mấy lần vừa rồi Tụ tập bạn cũ với nhau gặp lại đấy thôi Cũng chỉ có số điện thoại của cô ấy thôi mà Thế có cần không để tớ gọi Hay là hỏi tầng giữ xem Nếu anh ấy cần thì gọi Thá hỷ lại cảm thấy rằng tân mẫn giữ Chắc không để người quen nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh Không được Còn nhìn những người bệnh nhân khác mà xem Một người bệnh có đến mấy người phục vụ Một mình cậu chăm sóc cô ấy vốn giữ là không tiện hơn nữa Buổi tối cậu còn phải về nhà Cậu về nhà rồi Tân mẫn giữ vẫn cần người chăm sóc Cậu đừng có mà hồ đồ như thế Ừ Với cuộc hôn nhân vừa mới trải qua Cuộc chiến tranh lạnh tha hỷ không đủ sức Để nói rằng không thể về nhà ngủ Cô hỷ ý của chị Túc Có lẽ tầng mẫn giữ thật sự cần người chăm sóc, mà người đó không cứ phải là cô, nó ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa thấm nhuận. Điều này thì cũng đáng tiếc cho những năm tháng đã trải qua. Chắc nữa nhắn tin thử xem buổi tối, khi tớ không ở đây cậu qua thăm nông anh ấy một chút nhé. Thả hỷ căn dặn chỉ Thúc, dù sao cô ấy cũng là bác sĩ. Ừ, trước khi về tớ sẽ qua thăm cô ấy, cậu yên tâm đi. Khi Thả Hỷ quay về phòng bệnh tầng Mẫn Dữ đã tỉnh dậy từ lúc nào Đang mở mắt nhìn thứ gì đó Anh dậy lúc nào vậy bây giờ đã thấy đâu chưa ta Hỷ cởi áo khoát ngồi xuống bên cạnh giường Lúc ở cổng bệnh viện Em có mua một tờ báo anh muốn đọc hay không Hay là xem tivi Không cần đâu tầng Mẫn Dữ quay đầu lại Trị Vĩ Hàng là bạn trai cũ của Ngô Hoạch à Hình như là vậy cụ thể thế nào em cũng không rõ Sao anh biết Ngô Hoạch nói với anh à Thả Hỷ mãi sắp xếp đồ đạc xung quanh Tỏ ra khá thờ ơ với thông tin kh Tân Mẫn giữ bỗng cảm thấy mất hứng. Anh dứt quát xoay mình, nằm quay lưng về phía Thả Hỷ. Căn bản là chẳng có gì để nói, nhưng mà lúc đó Tân Mẫn giữ lại quên mất vết mổ anh đang ở trên người. Anh xoay người hên mạnh khiến toàn thân đau tới mức không chịu nổi. ai Một tí rồi nằm về tư thế cũ. Sao thế? Nằm mãi một tư thế cũng mỏi hả? Để em nghĩ xem có giúp đỡ được anh gì không nhé. Trước khi quay về phòng bệnh, Thả Hỷ đã tới phòng mấy của y tá học hỏi thêm nhiều điều về việc lật người và chăm sóc bệnh nhân Cô sợ tay chân mình nóng ngóng lại làm hỏng hết việc Bây giờ lý luận đã thuộc rồi Chỉ chờ cơ hội thực hành thôi Thả hỷ xoay hai tay vào nhau Đưa tay lên má thử nhiệt độ Đến khi cặp thấy đủ độ ấm Mới đưa tay vào trong tấm chăn của tầng bẩn dự Ôi, bộng cảm giác lạnh lạnh Rõ ràng lại chạm vào da thịt Thả hỷ vừa rút tay ra Sao anh lại không mặc quần áo Thả hỷ thốt lệch, chỉ không mặc áo thôi Tầng bẩn dự bộng cảm thấy vết mổ không còn đau nữa Lại chuyển sang đỏ Cô Thả Hỷ đúng là một cô gái không biết làm người khác dễ chịu chút nào. Em hét lên cái gì thế? Ờ, biết rồi. Thế bây giờ có cần mặc áo cho anh không? Không cần. Tối em về nhà cầm giúp anh hai bộ quần áo ngủ. Anh không muốn mặc quần áo của bệnh viện. Thả Hỷ gật gật đo cũng đúng. Cho dù quần áo của bệnh viện đã được xử lý khử độc ở nhiệt độ cao nhưng mà dù sao mặc quần áo của mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô y tá ban nảy phát quần áo cho em. Em kiểm tra thấy có một lỗ thủng phía sau lưng, cô ấy bảo là thủng trong quá trình khử trùng. Thở hỷ cười cười rồi mới đặt một quần áo bệnh nhân còn ở trên bàn. Anh có cần gì nữa không để em mang vào luôn một thể. Khăn mặt bằng chải đánh răng, kem đánh răng, giao cạo râu, ra trải dương, chăn, dếp lê, cặp lòng, thề, đổ. Tần mẫn giữ nói. Được rồi cô chú thì bao giờ về? Khoảng 2 ngày nữa anh cũng chưa gọi điện. Thế gọi Trịnh Hữu Khánh đến có được không? Buổi tối anh cũng cần người chăm sóc, thuê người dù sao cũng không tốt mà người quen. Hay là em về tìm mấy anh em nhà tiểu thiên nha? Thôi thuê người đi, bọn họ ai cũng có công việc. Nói xong tận mẫn giữ cũng chẳng có ý định nói tiếp, khuôn mặt nhăm nhó. Chứng tỏ anh đang cố gắng nhịn đau. Vâng, đợi anh tiêm xong em cũng sẽ liên lạc người thuê xong, sau đó về nhà lấy những thứ anh cần. Thá hỷ cũng không nói gì nữa, chỉ lặng ngồi bên cạnh. Nhìn từng giọt dịch. Rơi xuống chạy xuống ống dẫn Từ từ ngấm vào cơ thể anh Nhờ sự giúp đỡ của chị Túc Thả Hỷ nhanh chóng tìm được người chăm sóc cho tầng mẫn giữ Chàng trai đó xem ra cũng rất có kinh nghiệm Và được việc Hai người cùng nhau giúp tầng mẫn giữ lật người Để anh ta nằm nghiêng Sau đó Thả Hỷ dặn dò chàng trai vài câu Rồi cầm chi khóa về nhà tầng mẫn giữ Trên đường trị ví Hàn gọi điện thoại cho Thả Hỷ Hỏi xem mấy giờ anh có thể Tiện đường qua đó Anh về ra Ừ hôm nay có ít việc có thể về sớm Không phải đón em đi đâu, em không ở trường Một bạn học của em đang nằm bệnh viện Đang về lấy đồ giúp cậu ấy Cần anh giúp gì không Ở đây gọi xe cũng tiện Anh qua được đây thì cũng tắt được Không cần đâu Ăn cơm tối muộn một chút Anh về thì ăn tạm chút hoa quả nhé Lúc đó xe dừng lại Tài xế taxi đợi Thả Hỷ trả tiền Thả Hỷ không đợi truyền với hàng trả lời Vội vội vàng vàng tắt điện thoại Khi Thả Hỷ về được đến nhà của mình Thì đường phố đã sáng điện Nhà nào cũng đèn điện sáng trưng Vừa vào cửa đường ngữ thấy mùi thức ăn Hai món xào, một món canh đã bày sẵn trên bàn Trị Vĩ Hàng đang ngồi trên sofa xem tin tức Nhìn thấy Thả Hỷ bước vào anh vội vàng đến Vừa đúng lúc cơm canh cũng vừa nấu xong Thả Hỷ cởi dậy xong vội chạy lại Anh nấu đấy à Ừ, thay quần áo đi, rửa chân tay rồi ăn cơm Trị Vĩ Hàng bắt đầu xới cơm Thả Hỷ không đợi được nhón một miếng thức ăn lên Mùi vị không giống những món cô từng làm Nhưng mà cảm giác có phần ngon hơn Anh nấu ngon như vậy sao cứ bắt em phải nấu chứ Trị Vĩ Hàng nghe câu Liên ngấn đầu lên nhìn cô Ai quy định là người nào nấu ngon thì phải nấu chứ Anh nuốt một miếng cơm Đình trị Túc nằm viện à Không phải một người bạn học khác Người này anh không biết Còn có bạn học nào của em Còn có bạn học nào mà em lại khóc đến như vậy hả Trị Vĩ Hàng cảm thấy hứng thú Khi hỏi Thả Hỷ điều đó À Thả Hỷ có phần gia dự Cô không biết phải trả lời thế nào Anh ấy mới từ nước ngoài về Cũng là bạn lớn lên từ nhỏ cùng em Bạn trai sao Tri Vĩ Hàng có vẻ đã hiểu mọi chuyện Không phải quan hệ bọn em rất tốt Chỉ là bạn thôi Thả hỷ nghĩ một lát Làm thế nào để chứng minh được mối quan hệ đó chứ Ờ nhưng mà cũng không phải hoàn toàn trong sáng Tri Vĩ Hàng bật cười Cố thả hỷ Em đã khiến anh nhìn nhận em với con mắt khác rồi đấy Còn có mối quan hệ như vậy nữa à Thả hỷ cuối đầu uống canh từng ngậm từng ngậm một, đúng vậy, lúc đó không cảm thấy có điều gì bất thường, có gì mà ghê gớm đâu, trẻ con mà, vẫn còn ngốc nghếch lắm. Tự biết rằng ngốc nghếch là được rồi, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy, Tri Vĩ Hèn vốn không phải là người thích tìm hiểu tận nguồn gốc rễ mọi chuyện, Tuy nhiên, đã nói đến đó rồi, không hỏi tiếp thì cũng chẳng biết nói gì, anh ấy bị viêm ruột thừa phải mổ, người nhà lại đi vắng hết, hai ngày tới có khi em phải thường xuyên qua đó, ờ, nhanh nhanh lên rồi đi nghỉ sớm. Triệu về hàng nói câu đó Chẳng tỏ thái độ gì cả Thả Hỷ cũng chẳng biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì Hơn nữa cả ngày hôm nay cô cũng thấm mệt rồi Không nói đến chuyện Quay chạy đi chạy lại Chỉ nói riêng chuyện khóc thôi cũng khiến Thả Hỷ cảm thấy toàn thân mệt rã rời Đau óc đau bút Sáng hôm sau Đinh chỉ túc gọi điện thoại nói Nói rằng tầng mẫn giữ đã có thể ăn một chút gì đó Thả Hỷ định sẽ nấu cháo Rồi đưa tới cho anh Trị Vĩ Hàng, lát nữa anh đưa em tới bệnh viện được không, sau đó em sẽ tự bắt xe đi làm. Nhìn bộ dạng tất bật của Thả Hỷ bên nội cháu, Trị Vĩ Hàng câu mày nói, Cố Thả Hỷ, em đừng tưởng rằng chỉ cần báo anh một chút là có thể tự do hành động nhé Thả Hỷ lập tức, lựa gió say chiều, làm gì có chuyện đó nếu không để em tự mang tới bệnh viện, anh cứ đi làm đi. Cố Thả Hỷ, ý của anh là có phải em đang cố gắng thể hiện tài nghệ về mối quan hệ không phải hoàn toàn trong sáng khi không đấy. Em biết tài nghệ của em không siêu sao rồi. Thả hỷ dơ mùi lên cười hê hê, chắc cũng chỉ khoảng 2 ngày thôi người nhà anh ấy để đuôi vắng, đợi bố mẹ anh ấy về rồi. Em cũng không cần hiến dân chút tài mọn này đâu. Trị Vĩ Hàng nhìn thả hỷ, bút cháu ra đi, ăn sáng nhanh lên, anh đưa tới bệnh viện. Vì trị Vĩ Hàng còn đứng đợi ở dưới sân nên thả hỷ cũng không tiện ở lại viện lâu. Cô chỉ dặn vào tầng mẫn giữ cố gắng ăn một chút rồi đi ngay. Chàng trai được thuê đến chăm sóc cho Tần Mẫn Dữ cũng rất biết nói chuyện. Chị ơi, chị cũng cùng ăn cho vui, chị mang tới nhiều như vậy anh ấy. Thì lại không ăn được nhiều, em ăn không hết thì cũng phí. Thả hỷ nhìn Tần Mẫn Dữ không ngờ anh ta cũng quay sang nhìn cô. Chẳng hề có ý phản đối trước lời đề nghị của anh chàng kia. Thả hỷ là có chút băng khoăn, ánh mắt của Tần Mẫn Dữ có chút gì đó hy vọng. Cô vội nói bừa, à không, chị còn phải đi làm. Hai người cứ ăn đi nhé, ngày mai lúc nào chị đem cơm đến sẽ lấy cặp lòng này sau. Nói xong Thả Hỷ liền chạy vội xuống lâu Thời gian vẫn còn sớm Nhưng mà nếu không chạy nhanh cô sẽ cảm thấy có phần khủng hoảng Dường như sau lưng cô Đang có ai đó kéo lại Ngồi lên xe Trìm Vĩ Hàng khẽ liếc có một cái Hệ thống xửa bệnh viện cũng không đến nỗi tồi nhỉ Sao biết Trìm Vĩ Hàng chẳng nói rằng đưa tay lên trán Thả Hỷ quạt một cái ngón tay anh toàn những giọt mồ hôi Thả Hỷ xị một tiếng Rồi vội lấy khăn mùi xoa Lâu tay cho Vĩ Hàng Anh đúng là lắm chuyện Đúng vậy không đóng chuyện Sao lại còn lái xe đưa vụ Để phục vụ người yêu cũ nữa chứ Trị Vĩ Hàn lạnh lùng châm chập Trị Vĩ Hàng anh thật là nhỏ nha Tính tình lại kỳ quái nữa Trị Vĩ Hàn đang cởi động xe Nghe Thả Hỷ nói vậy bỗng quay sang nói Đối diện với Thả Hỷ Hai tay nắm chặt vặt áo đột nhiên phanh lại Rồi lại đóng cửa sau đó tiếp tục lái xe Rời khỏi bệnh viện Thả Hỷ trợn tròn mắt ngạc nhiên Năng khiếu hài hước của Trị Vĩ Hàn quá thật là vượt qua khỏi sự tưởng tượng của cô bỗng chốc, lại đem những hành động bạo lực ra để gây cười sau đó nghĩ lại Thái Hỷ vẫn không nhìn được cười Thái Hỷ cảm thấy ngay cả bản thân cô cũng trở nên kỳ lạ theo Xin chào các bạn thính giả Thùy Dương vừa gửi đến các bạn những câu chuyện thú vị giúp các bạn thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng Xin hẹn gặp lại các bạn vào những khung giờ quen thuộc, 11 giờ trưa 18 giờ chiều Xin cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn Bye bye